Khi kiếm của Alex vừa bị ngăn trở, hai đại cuồng chiến sĩ khác nhân cơ hội đó từ đằng sau chém thẳng vào lưng Alex. Dưới một kích này, kim giáp nổ tung. Thêm một kích nữa, kiếm đã đâm vào cơ thể của Alex. Dưới đòn nghiêm trọng này, Alex chỉ vừa kịp giơ kiếm lên thì đan thủ đại kiếm của hắn đã bị Pháp Lạp Kỳ một kiếm đánh bay. Khi kiếm bị gạt đi, Pháp Lạp Kỳ đấm mạnh vào ngực của Alex. Tên gia hỏa đáng thương này trực tiếp bị đánh bay Lúc này một cuồng chiến sĩ đang rình dập cơ hội tấn công lập tức đâm thêm một kiếm vào sau lưng Alex Sột một tiếng ngọt sớt Máu tươi phọt ra ba thước Alex nhuộm đầy máu tươi Vô lực đổ sập xuống Bốn tên đấu thần sơ giai khác cũng đã sớm thất bại Dưới sự công kích điên cuồng của đám cuồng chiến sĩ Đấu thần vốn có giai vị thấp hơn Chiến lực lại không đủ trực tiếp bị biến thành đối tượng bị ngược đãi Sau khi bị đám cuồng chiến sĩ cuồng khảm vài đao Bốn vị đấu thần sơ dai bị đánh te tua Toàn thân mang trọng thương Rồi bị bắt sống Về phần 15 kim giáp võ sĩ cấp bậc phó thần Đám cao thủ này coi như đã kiên trì và trụ được khá lâu 20 ma thú gia tộc với hình thái ma thú siêu cấp chống lại kim giáp võ sĩ hình người Chỉ về thân mình đã chiếm ưu thế nhất định Mười thần long toàn là sát thần giết gấu không nháy mắt ở đáy biển. Họ vốn là cấp 12 trung giai. Lực chiến đấu tuyệt đối mạnh hơn đỉnh giai bình thường. 20 ma thú gia tộc trải qua sinh tử đại chiến. Đã từng khiêu chiến những cao thủ có giai vị cao hơn họ rất nhiều. Lực chiến đấu sớm đã cao hơn hẳn đám ma thú bình thường. Hơn nữa khi đoạn vân Nam Trinh Hải Giới lại không mang họ theo. Nội tâm bí ức chế lâu nay... Ngay từ đầu cuộc chiến đã công kích mãnh liệt đám phó thần, nhất là năm Hắc Long và 5 Phi Long. 10 tên gia hỏa này dựa vào dược lực điên cuồng triển khai công kích đám kim giáp võ sĩ. Vì không muốn mất mặt trước 10 thần long, họ phóng thích toàn bộ những uất ức không được chiến đấu trong một tháng vừa rồi ra ngoài. 15 tên kim giáp phó thần lúc này trở thành đối tượng bị đám thủ hạ thần long và ma thú của Đoạn Vân điên cuồng ngược đãi. Dưới công kích mãnh liệt của họ, 15 tên thần tộc cấp bậc phó thần trong vòng không đến 5 phút toàn bộ bị đánh trọng thương. Không hề có ngoại lệ, mức độ thương tật của thân thể đã tới mức ngoại trừ đoạn vân tự mình chữa trị thì đừng nghĩ đến việc khôi phục. Nhưng đoạn vân là ai mà mắc gì phải tự mình chữa cho họ, lột hết quần áo trên người chúng. Xem ra cũng có giá đó. Sau khi bắt được đám kim giáp võ sĩ, tiểu phi hiệp cười nói với đoạn vân. Đoạn vân trợn mắt nói, chiến giáp trên người họ. Ngoại trừ đẹp đẽ ra thì căn bản không có tác dụng gì khác. Khôi giáp do ải nhân gia tộc chế tạo phòng chừng còn tốt hơn mấy thứ này nhiều. Xem ra vị thần này cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Ngươi xem vũ khí của chúng. Không phải cũng là vẫn thiết đại kiếm bình thường thôi sao? Họ là thần hà. Nhìn tới nhìn lui cũng nhìn không ra họ có gì khác với nhân loại bình thường. Vì tử nổi thói trẻ con hứng thú đánh giá đám tù binh trước mắt. Đoạn vân dùng thần thức kiểm tra thân thể mấy tên thần trước mắt. hắn phát hiện ra đám thần này cũng có vài điểm khác biệt so với nhân loại bình thường. Thân thể họ mạnh hơn nhân tộc. Phải nói là mạnh hơn rất nhiều. Nói rõ hơn. Việc khác nhau giữa thần và nhân loại rất có thể có liên quan tới DNA. Để thực lực tăng lên. Năng lượng cường đại đã làm cho DNA của họ xảy ra một vài biến dị. Còn những biến dị này. Rất có thể là vì những kích thích năng lượng mà ra, đây cũng là nguyên nhân tương tự như cách gây biến dị bằng tia phóng xa ở địa cầu. Nhưng đáng tiếc Đoạn Vân chỉ là một bác sĩ, không phải là nhà sinh vật học hay di truyền học, với trình độ khoa học ở thế giới này. Đoạn Vân chỉ có thể nghiên cứu bằng kính viễn và vọng kính hiển vi của địa tinh gia tộc chế tạo, chứ không thể phóng lớn đến cấp bậc tế bào được, nói cách khác. Đoạn vân chỉ có thể thông qua kiểm tra vài khác biệt của tế bào, rồi làm một vài nghiên cứu so sánh mà thôi. Về phần nghiên cứu sâu vào phân tử DNA thì không thể thực hiện được. Đối mặt với vấn đề mà phì tử nêu ra, đoạn vân cười nói, tiểu mũm Mĩm, Ngươi có biết ngươi trước kia và ngươi bây giờ? Nếu sinh ra một tiểu hài tử thì khác nhau như thế nào không? Ta trước kia và ta bây giờ cũng đều còn nhỏ. Không thể sinh tiểu hài tử được. Tiểu mũ mĩm đỏ mặt nói, cười cười. Đoạn vân nói, trước kia ngươi sinh ra tiểu hài tử sẽ là đại địa chi hùng. Còn bây giờ ngươi sinh ra tiểu hài tử rất có thể không còn là đại địa chi hùng nữa. Vậy là cái gì? Tiểu mũ mĩm không hiểu ý đoạn vân hỏi. Đê muốn biết hà Ngươi tự mình đi thử đi. Ngươi còn nhỏ mà. Ngươi để đạt nhị ba đi thử cũng được. Đến lúc đó nhìn xem có phải đạt nhị ba sinh ra tiểu hắc long không? Không phải ngươi đang nói nhảm đó chứ. Một đầu hắc long cùng một con cá mập cái thì làm sao sinh ra thuần hắc long cho được? Tiểu phi hiệp cười nói. Thiếu ra, đám tù binh này phải xử lý như thế nào? Diệp cô thành cắt ngang lời đoạn vân và ma sủng. Chỉ vào mớ tù binh hỏi. Ngẫm nghĩ một lát. Đoạn vân nói, Âu đặc tư. Trước hết đóng băng cho chúng rồi từ từ xử lý sau. Lưu tên gia hỏa Alex lại. Ta muốn thẩm vấn hắn một phen. Âu đặc tư. Phun một trận mưa xuống đây xóa hết mùi máu tươi ở nơi này đi. Hơn 20 phút nữa điều nhân sẽ tới đây đó. Ta không muốn làm cho đám điều nhân biết nơi này vừa xảy ra một trận đại chiến. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới chấm 307. Sự xuất hữu nhân dự đoán đám thiên sứ phía sau muốn tới nơi này cũng còn một chút thời gian nữa Đoạn vân quyết định tiến hành thẩm vấn tên thần này trước Dùng thủ pháp điểm huyệt Đoạn vân làm cho máu của đấu thần Alex ngừng chảy Thuận tiện phong bế luôn cả thực lực của hắn lại Dưới sự vây công của ba đại cuồng chiến sĩ Vị đấu thần này căn bản không có năng lực hoàn thù Sau hai ba chiêu mánh công của thiết huyết cuồng chiến sĩ đã làm cho toàn thân vị đấu thần này chịu những thương tổn rất nặng. Bị cuồng chiến sĩ chém nhiều kiếm như vậy. Còn sống được đã là cả một vấn đề. Nhìn tên Alex ngựa bất kham này. Đoạn vân cười nói, Alex, thực lực thủ hạ của ta cũng không tệ đó chứ. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhân loại bình thường không có khả năng có lực lượng cường đại như thế. Mặc dù trong lòng vẫn tràn ngập hận ý với đoạn vân. Nhưng trước mặt nam nhân cường đại này, xem ra cũng khó mà ương ngạnh được, dưới tay hắn tề tụ một đám thủ hà cường hãn trung thành, có năng lực nội liễm thực lực, mặc dù hắn cũng biết, vũ lực như vậy so với chư thần thì kém hơn rất nhiều. Nhưng ở mộng đa lợi á đột nhiên xuất hiện một vũ lực cường đại thế này thì quả không thể không làm cho hắn phải suy nghĩ đau đầu, ngươi không cần biết ta là ai. Ta cảm thấy hứng thú chỉ là tên tiểu hài, từ đó đến tột cùng có gì thần kỳ. Sao nó lại làm cho hai đại thần giới tranh đoạt? Đoạn vân nhìn chằm chằm vào mắt Alex, nói từng chữ một. Nếu ta không nói thì sao? Alex xoa máu trên khóe miệng, nhìn thẳng vào mắt đoạn vân, cười khẩy nói. Ngươi nên biết, ta có thể giết ngươi đó. Đoạn vân đứng thẳng người lên. Mặt không chút thay đổi phun ra một câu mà vô số nhân sĩ đã bao nhiêu năm nay đều nói với tủ binh. Ngươi chớ quên. Phía sau ta là cả thần giới. Alex hoàn toàn không thèm để ý đến uy hiếp của đoạn vân. Cười lạnh một tiếng. Đoạn vân nói tiếp. Tốt lắm. Không biết ngươi có thử qua cảm giác linh hồn bị thiêu cháy chưa nhỉ? Ta nói cho ngươi biết. Cảm giác đó hay lắm đấy. Ngươi là tử thần. Điều đó là không có khả năng. Cho dù chúng ta chưa chứng thật được sự tồn tại của tử thần Lời đe dọa của đoạn vân về việc thiêu cháy linh hồn làm cho Alex khiếp sợ Đoạn vân không nói gì Ngưng tụ chân khí Trực tiếp nắm chặt lấy tên Alex không chịu hợp tác Ngay sau đó Chân khí đặc hiểu trên tay đoạn vân đã xuất hiện Không có khả năng ngươi không có khả năng là tử thần A dưới sự thiêu đốt của chân khí đoạn vân Đấu thần Alex dãy rủa kịch liệt thống khổ gì. Nếu ngươi không nói tất cả những gì ta muốn biết thì ta có thể làm cho ngươi cả đời được hưởng thụ loại khoái cảm linh hồn bị đốt này. Đoạn vân nói với một vẻ uy nghiêm. Nắm lấy tay phải Alex. Khống chế linh hồn sau đó chân khí cường đại từng bước hấp thu linh hồn Alex. Sắc mặt Alex càng ngày càng trắng bệt. Gương mặt méo xệch đi. Biểu đạt nội thống khổ vô hạn. Hình phạt linh hồn so với hình phạt thân thể thì càng ghê gớm hơn. không người nào có thể kháng cự được. Bởi vì linh hồn bị thương sẽ trực tiếp làm cho người ta sinh ra tâm lý sợ hãi. Một nỗi sợ hãi mãnh liệt làm người ta không thể không khuất phục. Cho dù tâm tính có kiên định đến đâu, thì sự sợ hãi từ nơi sâu nhất trong nội tâm cũng sẽ không khỏi lộ ra ngoài. Sở dĩ ngươi có thể ngăn cản những đau đớn trên thân thể. Cũng là vì ngươi không sợ hãi. Nhưng nếu linh hồn xuất hiện sự sợ hãi, vậy thì sự sợ hãi sẽ càng mãnh liệt hơn loại cảm giác muốn sống không được muốn chết không xong tuyệt đối làm ngươi băng hoại tạm thời thả tay phải alex ra đoạn vân chờ alex nói sau khi điều tức một chút đấu thần alex đã không dám nhìn thẳng vào nam nhân trước mắt vốn gây ra cho hắn nỗi sợ hãi từ nội tâm sâu thẳm hắn xoa xoa cái cổ vừa bị đoạn vân chụp lấy thanh âm thều thào nói một giờ đại lục trước Ta và thủ hạ của ta đang tuần tra ở cửa thiên giới. Đột nhiên năng lượng giao đông không gian ở cửa thiên giới trở nên mãnh liệt dị thường. Ngay sau đó, cánh cửa thiên giới ngàn năm nay bị phong ấn trượt lộ ra kẽ hở. Mấy kim giáp võ sĩ tuần tra cửa thiên giới chúng ta cũng bị vết nứt không gian cường đại hút vào. Ngay sau đó, chúng ta đi tới đại lục này. Đoạn vân cao mày hỏi, ngươi nói các ngươi bị vết nứt hút vào. Chứ không phải các ngươi tự mình xuyên qua không gian tới đây. Alex khẽ gật đầu. Vậy thì liên quan gì tới tiểu hài từ đó? Đoạn vân không rõ. Họ đến thì cứ đến. Mắc chi vừa tới lại tìm con mình gây phiền toái nhỉ. Bởi vì vết nứt không gian trong nháy mắt mở ra. Chúng ta thấy được một tràng cảnh. Xuất hiện một cảnh tượng trong căn nhà. Trong phòng. Có một đám đàn bà rất xinh đẹp. Có một tiểu hài tử đàn sinh trong kim quang. Nên khi đi tới Mộng Đa Lợi Á, chúng ta thông qua việc cảm nhận luồng năng lượng lưu lại này mà mò mẫm tới đây, ta chưa hiểu lắm vì sao các ngươi vội vã muốn tìm tiểu hài tử đó như vậy. Bởi vì thuộc tính của tiểu hài tử này là không gian chủ thần do trời sinh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu hài tử này rất có thể sẽ là không gian chủ thần tương lai, chúng ta chỉ có tìm tới hắn mới có thể một lần nữa quay về thần giới. Alex nói với vẻ nghiêm túc, đoạn vân cuối cùng cũng hiểu được, vô luận là phương Đông Thần Minh hay phương Tây Thiên Sứ Điểu Nhân đều bị cái vết nứt hấp thu vào, họ biết nguyên do, nên trước hết muốn tìm được nhi tử mình. Cũng chính là không gian chủ thần trong tương lai, một không gian chủ thần có ý nghĩa như thế nào thì đoạn vân không rõ lắm, nhưng đoạn vân cho rằng đã là một chủ thần không gian hệ, hẳn là có thể làm cho người ta xuyên qua được. Còn bằng vào năng lực có thể xuyên qua không gian, vô luận đối với thần giới phương Đông hay thần giới phương Tây đều tuyệt đối là một đại pháp bảo, thu được hắn, coi như có nghĩa là nắm giữ được chìa khóa mở cửa thiên giới. Sao mà nhi tử mình lại là không gian chủ thần tương lai được nhỉ, nghĩ mãi cũng không ra, phải biết rằng, khi tiểu nguyệt hoài thai tiểu thiên hộ, đoạn vân chỉ là cấp cường giả, thực lực tiểu nguyệt còn tệ hơn. Chỉ là kiếm sư cấp 6 cấp 7 Hai người bình phàm như thế Sao có thể sinh ra một không gian chủ thần tương lai được Nếu nhi tử mình thật sự là không gian chủ thần Vậy mình chẳng phải có thể một lần nữa về lại địa cầu sao Mình chẳng phải có thể lại một lần nữa nhìn thấy kỳ kỳ mà 6 năm nay mình vẫn mong nhớ sao Việc này có thể xảy ra không Mình thật có thể một lần nữa nhìn thấy nơi chôn rau cắt rốn của mình không Nhìn nhìn tên đấu thần này, Đoạn Vân dùng một loại khẩu khí đầy nghi vấn nói, Alex, ta rất muốn biết, nếu các ngươi đạt được tiểu hài tử này, các ngươi sẽ làm như thế nào? Phải biết rằng, một tiểu hài tử mới sinh, cho dù hắn có là chủ thần tương lai đi chăng nữa nhưng bây giờ cũng chưa có năng lực gì mà. Chúng ta là thần, chúng ta có cách, ngoài thực lực ra, còn sống lâu vô tận, chúng ta suốt đời bất tử. Việc trong vòng hơn 10 năm có thể bồi dưỡng hắn thành một đấu thần không phải chuyện khó khăn gì. Không gian chủ thần có thực lực đạt tới cấp bậc đấu thần. Cũng đủ để mang chúng ta về thần giới rồi. Quan trọng nhất là. Vì hắn xuất hiện. Rất có thể sẽ khiến cho những thần minh thượng tầng chú ý. Cho dù hao tổn vài tên tiểu thần không gian hệ. Thần giới cũng sẽ cắn răng một lần nữa mở cửa thần giới ra. Đến lúc đó. Rất nhiều cao thủ thần giới sẽ phủ xuống đại lục này. Mấy câu nói đó của Alex tuyệt đối tạo thành uy hiếp rất lớn với Đoạn Vân. Đoạn Vân nói với vẻ hoảng sợ. Xin hỏi một chút. Thực lực của ngươi ở thần giới hẳn là cũng không tệ đó chứ. Ngươi nghĩ xem ta là một đội trưởng tuần tra nho nhỏ thì ở thần giới sao được gọi là cao thủ chứ. Ngươi đúng là vô tri Không biết rằng mình đã đắc tội với một thế lực mà ngươi không nên dây vào. Nói cho ngươi biết. ở thần giới ta chỉ là một đấu thần nho nhỏ trên đấu thần còn có chân thần trên chân thần mới là chủ thần chủ thần lên nữa là thần vương lên nữa là thần hoàng đại nhân vĩ đại alex lúc này rõ ràng đã tìm được chỗ dựa cho mình hắn cho rằng thần giới cường đại như thế nhân loại kỳ quái này chắc không thể không e ngại chỉ cần hắn kiêng kỵ một chút chắc hắn cũng không dám giết mình Đoạn vân rõ ràng bị thực lực cường đại của thần giới làm chấn động. Cái thứ gì mà biến thái thế Hà trời? Vũ lực trong tay mình không có tư cách sách dép cho người ta. Toàn là những cao thủ biến thái khốn khiếp. Mặc dù trong lòng bị sự cường đại của thần giới làm cho khiếp sợ. Đoạn vân vẫn không thèm lấy lòng tên kim giáp võ sĩ có bối cảnh cường đại này. Bổn thiếu gia vô thanh vô tức tiêu diệt các ngươi. Ta xem có ai biết không? Thần hỏi thăm á Để ta cho người đâm chết chúng. Thực lực thấp nhất của thích khách miêu tộc bây giờ đã là thần cấp hậu giai. Đến lúc đó sau khi trùy luyện một phen. Đưa một ngàn thích khách miêu tộc toàn bộ chế tạo thành trung cực cường giả. Ám sát sạch đám thần ở thần giới mò xuống đây. Ngươi thả chúng ta ra nhanh lên. Thần giới không phải là thế lực mà ngươi có thể trêu vào đâu. De Alex một lần nữa uy hiếp đoạn vân. Thả các ngươi hà. Cho dù thả ra thì các ngươi cũng sẽ không buông tha ta, vì an nguy của ta đành xin lỗi nhé. Trong khi nói những câu này, trên mặt Đoạn Vân xuất hiện vẻ dữ tợn. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn trêu vào thần giới hay sao? Ngươi làm như vậy, sẽ phải chịu rất nhiều tai ương đó. Từ trong ánh mắt Đoạn Vân, Alex tự nhiên cảm thấy nỗi bất an, một cơn sợ hãi khó hiểu bất ngờ tràn đến. Hắn đã ý thức được nam nhân này muốn làm gì rồi. Huệ thi diệt tích. Đoạn vân cười lạnh nói. cảm ơn ngươi cung cấp nhiều tin tức hữu dụng cho ta. Nhưng vì an nguy của tự thân ta. Ta không thể không nói một câu xin lỗi. Đấu thần đại nhân. Dù sao thần giới các ngươi cũng cường đại quá mức. Ta chỉ là một nhân loại thực lực nhược tiểu căn bản không dám làm gì. Đoạn vân điểm huyệt đấu thần này. Ngay sau đó. Dưới thuật đóng băng của Âu đặc tư. Năng lượng đấu thần cấp 13 Trung Giai đã hoàn toàn bị đóng băng. Toàn bộ năng lượng bị cấm cố trong đóng băng vĩnh viễn. Cho dù có vứt trên mặt đất, cũng sẽ không có có người nào nhận ra hắn đã từng là một đấu thần thực lực cường hãn. Thiếu ra, phương Tây Thiên Sứ đã chính thức bay đến bầu trời Mộng Đa Lợi Á rồi. Không tới 10 phút nữa, họ có thể sẽ tới nơi này. Trên đường, họ tựa hồ còn dừng lại một chút, nhìn phương hướng biển rộng, Diệp Cô Thành đang giám thị nghiêm mật mọi động tĩnh của thiên sư báo cáo cho đoạn vân Có thể là việc kim giáp võ sĩ đột nhiên biến mất khiến cho họ chú ý Không cần để ý Chúng ta cứ ở đây chờ họ đến thăm thôi Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới Chương 308 trích thị tưởng thiêu chiến nhĩ môn đại kim giáp đấu thần bị 7 đại cuồng chiến sĩ mãnh công Căn bản không có cách nào chống đỡ Còn 15 vị cao thủ cấp bậc phó thần Hậu Giai hoặc đỉnh Giai dưới sự vây công của 20 ma thú gia tộc và 10 thần Long cũng chỉ có một kết cục là bị trọng thương và bị bắt. Nói cách khác, 20 tên thần tộc Phương Đông muốn tìm nhi tử của Đoạn Vân, vì thực lực quá yếu, bị Đoạn Vân trực tiếp tiêu diệt sạch sẽ, nhưng nguy cơ lúc này vẫn chưa được giải trừ. Còn có rất nhiều thiên sứ thực lực cường hãn đang dùng một tốc độ kinh khủng bay về phía đoàn người Đoạn Vân. Khoảng cách song phương mỗi lúc một nhỏ dần Thực lực thiên sứ bộ tộc cũng càng ngày càng rõ ràng hơn Thần thức đoạn vân đã kinh khủng đến mức có thể bao trùm bán kính vạn thước Mấy tên thiên sứ đó còn chưa hoàn toàn xuất hiện trong tầm mắt Thì thần thức đoạn vân đã giám thị nghiêm mật bọn họ rồi Một đám thiên sứ thực lực so với 20 tên kim giáp thần tộc vừa rồi Luận về số lượng hay về giai vị đều mạnh hơn vài lần Họ có vô số thiên sứ bốn cánh Thực lực thấp nhất cũng là cấp 12, còn có rất nhiều thiên sứ thực lực cường hạn ở mức hậu dai. Trong số thiên sứ thì có 60 tên gia hỏa thực lực ở mức cấp 12 trung dai, 30 tên tại hậu dai, 10 tên khác đã là đỉnh dai rồi. Họ còn có 10 thiên sứ 6 cánh cấp bậc đấu thần. Trong số đó có 4 cao thủ trung dai, và nguy hiểm nhất là một tên gia hỏa kinh khủng thực lực hậu dai, thiếu gia. Họ đã xuất hiện rồi, rất có thể sẽ có một hồi ác chiến đó. Thực lực của họ tự hồ còn mạnh hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng nhiều. Diệp Cô Thành rõ ràng lo lắng nói. Đoạn vân cười nói, đâu chỉ có thực lực mạnh không thôi. Đến cả thân thể cũng lớn hơn so với ta tưởng tượng. Thiên sứ bốn cánh này, mỗi một tên đều cao tới sáu bảy thước. Còn mười tên thiên sứ sáu cánh kích cỡ cũng có thể tương đương với Bạch Hùng. Cánh của họ còn có tác dụng trị liệu thân thể bị thương rất nhanh Xem ra trận chiến này khó nhai rồi đây Thiếu ra Ngươi tử hồ chẳng hề lo gì cả Diệp cô thành lại một lần nữa nhìn không thấu đoạn vân Nếu lúc trước đối mặt với địch nhân cường đại như thế Đoạn vân sớm đã ủ rũ u sầu và than vãn loạn lên rồi Nhìn ánh mắt bốn phía đang chăm chú nhìn mình Đoạn vân cười khẽ nói Đừng lo Cánh của thiên sứ có thể dựa vào quan hệ ma pháp cường hãn chữa trị cho những vết thương trong cơ thể, nhưng dược hoàn của ta cũng có thể nhanh chóng trị liệu vết thương. Nếu phục dụng kịp thời sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì đến thực lực cả. Chúng ta còn có ưu thế về số lượng, nhưng quan trọng nhất chúng ta còn có một đại pháp bảo. Pháp bảo gì? Đám thủ hạ nhoi nhoi lên hỏi. Đoạn Vân cười nói, pháp bảo của chúng ta chính là địch nhân không hề biết thực lực của ta. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, chúng ta biết thực lực của đối thủ, còn đối thủ lại hoàn toàn không biết hư thật của chúng ta. Việc này tuyệt đối là một loại ưu thế không người nào có thể tưởng tượng được. Các vinh đệ, địch nhân đã đến rồi, chuẩn bị xuất chiến thôi. Ta ghét nhất đám tự xưng là thiên sứ Thánh Khiết Điều Nhân. Vài phút sau, đoạn vân dẫn đám thủ hạ xuất hiện ở một địa phương. Phía trước hơn 100 tên thiên sứ lần lượt xuất hiện. Thú thật đoạn vân rất ghét thiên sứ, nhất là những tên thiên sứ điều nhân có giai vị cao, giả dụ như đối mặt với 100 tên điều nhân cao 500 thước. Hình thể đó tuyệt đối có thể so sánh được với mấy vạn người khổng lồ của gia tộc, kết hợp với một đôi cánh chim màu trắng. Nhìn đám điều nhân thánh khiết có hình tượng như vậy sẽ làm cho người ta có một cảm giác ghê tởm. Thiên sứ này khác rất nhiều so với những điều nhân lúc trước chúng ta gặp qua. Tiểu phi hiệp cao mày nói với đoạn vân, nhìn điều nhân trước mắt, đoạn vân nhẹ giọng cười nói, có cái gì bất đồng, không phải là hình thể lớn hơn một chút thôi sao, họ biến thành thế nào đi nữa, cắm thêm vào lưng bao nhiêu cánh đi nữa, họ cũng chỉ có một thân phận điều nhân, muốn trực tiếp hạ lệnh đánh ngay không? Đạt nhị ba nhẹ giọng hỏi đoạn vân, thực lực của họ đều rất mạnh. Lại có hai ba cặp cánh giúp cho họ có ưu thế chiến đấu trên không trung. Nếu phát sinh hỗn chiến Chúng ta có thể không địch lại đâu Đoạn vân vừa nói Vừa cẩn thận đánh giá tranh lệch thực lực song phương địch và ta Trận chiến này tự hồ không dễ sơi lắm Đối mặt với địch nhân cường đại Tiểu phi hiệp rõ ràng có chút lo lắng Đoạn vân cười cười Nói đừng lo Nơi này là địa bàn của chúng ta Nếu không địch lại thì cử đại quân ra, dùng số lượng đánh chết chúng. Trước hết thăm dò hư thật cái đã các ngươi là ai? Vì sao tùy tiện tiến vào lãnh địa của ta? Bước về phía trước một bước, đoạn vân dùng một loại ngự khí hách dịch của quân nhân hỏi. Ngự khí của hắn xem ra rất giống một tên lính canh cửa thành, nhân loại. Ngươi chỉ huy đám thủ Hà Kỳ quái này lui ra. Quang minh thần tộc cường đại sẽ không làm khó đám người bình thường các ngươi. Thực lực cực mạnh, kích cỡ của tên thiên sứ sáu cánh cũng lớn nhất. Hắn dùng một giọng nói lạnh lùng rất uy nghiêm. Loại ngự khí này, đoạn vân đã từng nghe cha lý nói ở thiên long. Cũng từng nghe long hoàng nói như vậy. Đúng là một bộ lão tử là thiên hoàng. Ngươi nói gì? Ngươi nói các ngươi là thần. Nhưng thần tựa hồ rất lâu rồi không hề xuất hiện. Chư thần theo như giáo điển miêu tả thì tự hồ không phải hình dáng này. Đoạn vân nói, nhân loại, ngươi mau mau tránh ra, chúng ta muốn vào tòa thành thị này có việc. Tên thiên sứ sáu cánh cấp bậc đấu thần hậu dai rõ ràng không có tí kiên nhẫn nào. Không để ý đến tên cao thủ sốt ruột này. Đoạn vân nói tiếp, ta thừa nhận các ngươi rất cường đại, nhưng tòa thành thị này là thành thị của ta. Các ngươi muốn vào làm gì đều phải được ta cho phép hay không? Lúc trước các ngươi không phải nói cần tìm tiểu hài tử gì đó mà. Ta là thành chủ, có thể giúp cho các ngươi tìm kiếm. Nhân tiện ta nói cho các ngươi biết. Cách đây không lâu cũng có một nhóm tự xưng là thần cũng đến đây. Họ cũng muốn tìm một tiểu hài tử. Ngươi gặp họ rồi. Tên thiên sứ đầu lĩnh hơi giật mình. Họ tự xưng là thần ở thần giới phương đông. Còn ta là đại giáo hoàng nữ thần điện Ta tự nhiên gặp họ rồi Đoạn vân cười trả lời Vậy tiểu hài từ kia đâu Tên đầu lĩnh truy vấn tiếp Có vẻ rất nôn nóng Tiểu hài tử Họ không có nói gì thêm về tiểu hài tử Đoạn vân nói vẻ nghi hoặc Làm sao có thể thế được Họ bây giờ ở đâu Tên đầu lĩnh hỏi tiếp Thần tộc phương đông đột nhiên biến mất Làm cho hắn cảm thấy bất an Sau khi họ nói chuyện với ta xong Họ đã trở về rồi Nói là muốn đi tìm cứu binh Đoạn vân nói oang oang ra vẻ bộ bà. Nhìn đoạn vân với ánh mắt rất hoài nghi Nghe mấy câu hắn nói không có bao nhiêu đạo lý Tên thiên sứ đầu lĩnh lộ ra vài tia sát khí Nhân loại Nói vô tri Đừng nói lung tung nữa Cẩn thận coi chừng mang hòa vào thân đó Đến cả chúng ta cũng không thể trở về trong một thời gian ngắn Họ càng không có khả năng trở lại thần giới. Nhân loại. Ngươi tránh ra. Chúng ta không làm khó các ngươi. Ánh mắt tên đầu lĩnh rất bất thiện. Trong ngữ khí cũng mang theo vài tia uy hiếp. Đoạn vân cười cười nói vẻ bất cần. Ngươi hẳn là phương Tây thần Minh Cường Đại Hà. Nhìn cánh và hình dạng của ngươi là biết thực lực ngươi hẳn là không tệ. Nhưng thủ hà của ta cũng có vài tên không biết nghe lời. Họ muốn được khiêu chiến với ngươi. Không biết đại nhân có thể nể mặt không? Dùng một ánh mắt rất bất thiện đánh giá cẩn thận đoạn vân. Rồi nhìn đám cao thủ chủ lực phía sau đoạn vân. Trong ngữ khí của tên thiên sứ đầu lĩnh mang theo vài tia kinh ngạc. Lúc đầu, ta đã cảm thấy rất khó hiểu khi thấy tổ hợp quỷ dị của các ngươi. Thực lực của các ngươi tuyệt đối không phải như biểu lộ ra bề ngoài. Từ trong mắt các ngươi, ta thấy những ma thù. Các ngươi toàn bộ đều là hạng người thiện chiến. Đông phương thần minh biến mất chắc phải có quan hệ nhất định với các ngươi. Ta rất muốn biết. Ngươi là một thế lực trên đại lục dám dựa vào cái gì mà chống lại thần minh phương Tây cường đại chúng ta. Đoạn vân cười nói, nói thiệt cho ngươi biết. Đỡ tiểu hài tử mà các ngươi muốn tìm bây giờ đang ở trong tay ta. Trước khi các ngươi tới đây, ta đã biết các ngươi muốn lợi dụng tiểu hài tử này để trở về thần giới. Xem ra ngươi biết không ít. Ngươi muốn điều kiện gì Điều nhân đầu lĩnh mặc dù nhìn đoạn vân rất đề phòng Nhưng trong ánh mắt rõ ràng vẫn có ý cực kỳ miệt thị Đoạn vân cười nói Các ngươi rất cường đại Ta thì sao Căn bản không thể chống lại các ngươi Nhưng mà vừa rồi đám gia hỏa phương đông thần minh đó cũng uy hiếp ta Họ nói nếu ta dám đưa tiểu hài tự tự tiện giao cho các ngươi Họ sẽ giết ta Còn từ việc họ rất sợ các ngươi Ta đoán được thực lực của các ngươi có thể còn mạnh hơn bọn chúng. Do đó ta không giao tiểu hài từ đó cho chúng. Nếu không các ngươi sẽ gây rắc rối cho ta. Ngươi thật ra rất thức thời vụ. Ngươi muốn cái gì? Thiên sứ đầu lĩnh lạnh nhạt hỏi. Cái ta muốn? Ngươi vị tất nguyện ý cho ta. Đoạn vân lắc lắc đầu. Chúng ta là thần. Sự vĩ đại của thần không phải những tiểu nhân nhược tiểu có khả năng giải thích được. Nếu ngươi lo lắng đám đông phương thần minh trả thù ngươi. Chúng ta có thể trợ giúp ngươi tiêu diệt họ. Chỉ cần ngươi có thể giao tiểu hài tử cho chúng ta. Ta thậm chí có thể hứa cho ngươi làm một vị thần suốt đời bất tử. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì. Cho dù ngươi muốn cả đại lục. Ta cũng có thể cho ngươi. Nhưng rõ ràng hắn không biết. Mộng đa lợi á bây giờ đã là cơ nghiệp của đoạn vân. Đoạn vân cười cười quỷ dị. Nói. Lúc trước ta không phải nói rồi sao? Ta muốn cho vài thủ hạ của ta. Luận bản võ học với những vị thần minh. Ngươi muốn tìm chết. Một thiên sứ sáu cánh thực lực trung dai quay về đoạn vân nổi giận nói. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới chấm 309, Trung cực khiêu chiến đưa ánh mắt nghi vấn nhìn tên thiên sứ sáu cánh. Đoạn vân lạnh lùng nói, vị thần này. Không biết ngài có dám tranh tài với chúng ta một trận không? Phải biết rằng, đối với chúng ta thì đây là một cơ hội ngàn năm khó gặp. Vị thiên sứ đầu lĩnh dùng một ánh mắt vừa tò mò vừa khinh miệt liếc xéo đoạn vân. Trên mặt có vẻ hơi phức tạp. Ngài thật sự là quá khẳng khái. Đoạn vân khẽ gật đầu ra vẻ cảm kích. Trên mặt tên đầu lĩnh đột nhiên lộ vẻ nghiêm túc. Nhưng cái gì? Đoạn vân truy vấn. Ta phải nói cho ngươi biết. Chúng ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu, dám khiêu chiến với thần, thì chỉ có một hạ tràng, đó là chết, vẻ mặt thiên sứ sáu cánh đầu lĩnh rất nghiêm túc, ngữ khí cảnh cáo mang theo chút uy hiếp, đoạn vân cười nhà, đó là tự nhiên, đã là so tài thì khó tránh khỏi gặp phải việc ngoài ý muốn, các ngươi là thần, chúng ta là người bình thường, chúng ta vừa nhỏ yếu vừa là người khiêu chiến. Vậy có phải là chúng ta sẽ là người xác định phương thức chiến đấu không? Đầu lĩnh nói lạnh lùng, cười cười. Đoạn vân quay về đám thiên sứ đối diện hô lớn. Có vị thiên sứ bốn cánh đại nhân nào nguyện ý xuất chiến không? Ta sẽ phái ra thủ hạ dũng mạnh nhất của ta. Xin được khiêu chiến với các ngươi. Đoạn vân vừa dứt lời. Một tên thiên sứ bốn cánh thực lực trung dai sau khi được đầu lĩnh gật đầu ra hiệu. Bay tới trước trận tiền hai quân. đại biểu đoạn vân bên này là một ngưu đầu nhân bình thường cũng bước ra khỏi đội ngũ nhân loại hắn thật là võ sĩ cực mạnh của ngươi ánh mắt của tên điều nhân đầu lĩnh tràn ngập vẻ nghi vấn đoạn vân cười cười nói cũng không thể xem là như vậy dù sao ta cũng là đầu lĩnh của đám này thực lực cực mạnh nếu không phải là ta thì là ai thú nhân võ sĩ dũng mãnh thiện chiến việc đó tuyệt đối không thể nghi vấn Đoạn vân vừa dứt lời, mấy tên ma sủng bảo bối của hắn lúc này ngẩng đầu nhìn trời, xem ra có vẻ rất khó chịu, cười cười vẻ bất cần. Đoạn vân quay về tên nguyêu đầu nhân đó khẽ gật đầu, ra hiệu cho hắn xuất chiến. Đoạn vân sở dĩ muốn an bài chiến đấu như vậy, cũng không phải vì làm giảm thực lực của đám điều nhân, mà muốn thử xem chiến lực của thiên sứ bộ tộc như thế nào. Hình thể Thiên Sứ Điểu Nhân và cái cánh dài ngoáng của chúng làm cho Đoạn Vân rất tò mò muốn tìm hiểu về lực chiến đấu của Thiên Sứ Bộ Tộc. Tuy nói hình thể cũng không nhất định có liên quan tới lực chiến đấu, nhưng hình thể lớn cũng có nghĩa là lực lượng cường đại. Việc có cánh sau lưng tuyệt đối mang lại ưu thế đáng kể cho đám điều Nhân trong không trung. Đơn thuần thông qua giai vị mà phán đoán thực lực của điều Nhân thì thật sự hơi khinh địch. Tên Nguyêu Đầu Nhân khẽ gật đầu. Rút ra vẫn thiết đại đao rồi xông thẳng vào tên điều nhân đối diện, tên nguyêu đầu thú nhân này, đại biểu cho thực lực của 120 thú nhân, thực lực của 120 thú nhân võ sĩ, vốn không phân cao thấp, 120 thú nhân võ sĩ đều được bồi dưỡng trong điều kiện giống nhau, trải qua vô số lần huấn luyện, 120 thú nhân này dĩ nhiên đã là một chỉnh thể. Còn thường xuyên tiến hành huấn luyện các loại tình thế phối hợp nên họ hiểu rất rõ đồng bạn mình. Những huấn luyện đơn giản như đội nhóm, trận hình. Cơ hồ đã làm cho 120 thú nhân gần như có sự phối hợp rất nhịp nhàng. Cầm trong tay vẫn thiết đại đao do ải nhân gia tộc đặc chế riêng cho đám thú nhân. Tên ngưu đầu thú nhân lao vào tên thiên sứ đang cầm một đan thủ đại kiếm bình thường. Mũi đao chỉ thẳng về phía trước. kình lực mút trời. tên ngưu đầu thú nhân này, với hình thái chiến đấu dũng mãnh của thú nhân. Quay về tên điểu nhân dám khinh thị hắn chém mạnh một kiếm. Mặc dù hơi giật mình khi thấy khí thế của tên ngưu đầu thú nhân này, nhưng với niềm tin mù quáng vào thực lực cường đại của mình, tên thiên sứ đó vẫn bảo trì gương mặt tươi cười, đối mặt với một kích mãnh liệt của ngưu đầu thú nhân. Hắn liền giơ kiếm ra đỡ. Dưới một kích Thiên sứ cố hết sức vẫn không khỏi lùi về phía sau mấy chục thước. Biểu hiện của ngưu đầu thú nhân tựa hồ rất tệ. Hắn cũng bị đánh bay về phía sau mấy chục thước. Nhưng khi ngưu đầu thú nhân bị đánh bay, ánh mắt của năm đại ma sủng nhất tề nhìn về phía đoạn vân. Trong ánh mắt biểu đạt sự khó hiểu và nghi hoặc, thấy mình lại bị một thú nhân đánh bay. Tên thiên sứ đó nổi giận. Lúc này hắn bay lên. Quay về tên mưu đầu thú nhân triển khai những công kích mãnh liệt toàn lực nhất Dưới sự công kích của hắn Tên mưu đầu thú nhân liên tiếp thối lui Nhìn qua cứ có cảm giác hắn gần như vô lực Cuối cùng Dưới một quyền mãnh liệt của thiên sứ Tên mưu đầu thú nhân bị trọng thương rơi tòm vào trận doanh bên đoạn vân Tên mưu đầu thú nhân này vừa rơi xuống Năm đại ma sủng lại một lần nữa dùng ánh mắt khó hiểu nhìn đoạn vân Muốn hỏi gì đó Nhưng bị đoạn vân dùng ánh mắt hất ngược trở về. Vị thiên sứ đại nhân này quả nhiên thực lực cường đại. Thủ hạ ta đã cơ bản bị đại nhân phế bỏ rồi. Còn sống được hay không cũng là một vấn đề. Trận này chúng ta thua. Thực lực của ngài đã được ta dùng tính mạng của thủ hạ chứng thật rồi. Sự cường đại của thần quả nhiên vượt ra khỏi sự tưởng tượng của nhân loại chúng ta. Ngay khi tên mưu đầu thú nhân vừa thất bại. đoạn vân lập tức đứng ra nói luôn tốt lắm nhân loại đánh cũng đã đánh rồi có phải ngươi sẽ đem tiểu hài từ đó giao ra đây không thiên sứ đầu lĩnh uy nghiêm nói với đoạn vân đoạn vân cười cười nói đại nhân hà tất phải khẩn cấp như vậy như vậy đi ta đánh hai trận nữa chỉ hai trận thôi ngươi rốt cuộc có ý gì chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có năng lực chống lại chúng ta sao Tên thủ hạ của ngươi vừa rồi có thực lực không tệ, nhưng ngươi cũng thấy rồi đó. Vừa rồi nếu không phải thiên sứ xxx hạ thủ lưu tình, tên thủ hạ của ngươi căn bản không thể chống lại được mười chiêu của hắn. Thủ hạ dũng mãnh nhất của ngươi, so với thiên sứ thực lực yếu nhất của chúng ta cũng đã thua rất xa. Ngươi cần gì phải lần lượt hy sinh tánh mạng thủ hạ ngươi như vậy? Tên thiên sứ đầu lĩnh rõ ràng có chút phẫn nộ, đoạn vân cười cười, nói. Đại nhân ngẫm lại mà xem, cho dù thất bại, thì ta cũng có thể nói là đã chiến đấu với các vị thần cường đại. Việc này cũng giúp cho ta uy hiếp cả đại lục mộng đa lợi á. Như vậy ta không cần đổ máu cũng có thể trở thành người đứng đầu đại lục. Hơn nữa có thể vĩnh viễn đứng đầu mảnh đất này. Tên nhân loại này cũng dám lợi dụng quang minh thần tộc vĩ đại chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không sợ hôm nay chúng ta đem các ngươi toàn bộ diệt sát sao? Ngự khí của tên đầu lĩnh mang theo vài phần uy hiếp. Chẳng lẽ đại nhân không muốn tìm được tiểu hài từ kia sao? Đoạn vân nói không cứng không mềm. Ngươi đã không tiếc thủ hạ ngươi. Vậy đừng trách ta không khách khí đó. Nhưng ta cần phải nói cho ngươi biết. Nếu sau hai chàng mà ta còn chưa nhìn thấy tên tiểu hài từ đó thì ngươi cũng nên chuẩn bị đi là vừa. Đến lúc đó, đám thủ hạ của ngươi, thậm chí là cả thành thị phía sau, Điều sẽ không tồn tại nữa Thiên sứ đầu lĩnh ra vẻ rất uy nghiêm Nhất ngôn vi định Đến lúc đó Ta nhất định tự mình dâng tên tiểu hài tử đó cho ngài Đoạn vân cười khẽ nói nhưng Lúc này ta muốn khiêu chiến với những thiên sứ sáu cánh này Đoạn vân sắc mặt nhất thời nghiêm lại Nói ra một câu làm cho tất cả thiên sứ đều không dám tin Nhân loại Nếu ngươi nghị thông suốt muốn dùng phương thức này để vũ nhục bộ tộc thiên sứ cường đại chúng ta thì ta đây dám cam đoan. Các ngươi tuyệt đối không nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu. Thiên sứ đầu lĩnh nói vẻ phẫn nộ, chẳng lẽ đại nhân không dám tiếp chiến? Đoạn vân nói lạnh lùng, ngươi đã muốn chết. Ta đây đương nhiên sẽ thành toàn cho ngươi. Lên đi thiên sứ đầu lĩnh chỉ vào một tên thiên sứ sáu cánh sơ dai bên cạnh nói. ta muốn khiêu chiến tất cả thiên sứ sáu cánh ngoại trừ ngài. đoạn vân lại một lần nữa phun ra một câu kinh người. ngươi vũ nhục tôn nghiêm của thiên sứ bộ tộc. thiên sứ đầu lĩnh vô cùng phẫn nộ. nếu các ngươi tự tin như vậy, ta có thể phái thêm vài thủ hạ xuất chiến. đoạn vân không để ý đến đến sự phẫn nộ của thiên sứ đầu lĩnh, tiếp tục nói. cho dù các ngươi toàn bộ kéo lên, cũng chỉ có một kết quả, bị chúng ta đổ lục mà thôi. Chẳng lẽ làm lĩnh chủ mà ngươi không tiếc tính mạng thủ hạ mình hay sao? Thiên sứ đầu lĩnh càng ngày càng nhìn không thấu tên nhân loại kỳ quái này. Đoạn vân căn bản là muốn chết. Thiên sứ sáu cánh là những thiên sứ cấp cao. Cho dù ở thần giới cũng đã là một vũ lực không tệ. Tên nhân loại tiểu nhân nhìn qua không hề có thực lực gì lại muốn khiêu chiến một lần với chín tên lực thiên sứ. Muốn chết cũng không thể ngu như vậy chứ. Đoạn vân cười cười. Nói, ta nghĩ... Cho dù chết trận, họ cũng sẽ không có lấy một câu oán hận đâu. Bởi vì cho dù sau này họ có hồn quy địa ngục, hoặc là thiên quốc, họ vẫn có thể tự hào nói, ta từng chiến đấu với thiên sứ sáu cánh cường đại. Ngươi đúng là một người điên. Thiên sứ đầu lĩnh nói, nhân loại, nói cho ta biết tên của ngươi đi. Ngươi đã làm được việc này thì tên của ngươi cũng đáng để ta nhớ. trên thế giới này cũng không có người nào điên cuồng như ngươi đâu đoạn vân cười thầm tên bùn thiếu gia đời này ngươi chắc không thể quên được bởi vì hắn sẽ quanh quẩn trong đầu ngươi trở thành ác mộng của ngươi ta gọi là đoạn vân mặc dù trong lòng đang nghĩ rất bá đạo nhưng vẻ mặt đoạn vân cũng rất bình tĩnh ta sẽ nhớ cái tên này đến lúc tới thiên quốc ngươi chỉ cần nói ngươi là bằng hữu của lực thiên sứ gây Họ sẽ hào hào chiếu cố cho ngươi. Tên thiên sứ đầu lĩnh tự báo tên và giai vị của mình. Lực thiên sứ. Thiên sứ sáu cánh là lực thiên sứ. Vậy thiên sứ bốn cánh là gì? Đoạn vân thuận thế truy vấn. Họ là thánh thiên sứ. Ngươi ra lệnh cho thủ hạ ngươi tiến lên đi. Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi mặc dù ta rất hâm mộ ngươi. Nhưng ngươi đừng vọng tưởng ta sẽ bảo họ hạ thủ lưu tình. Đoạn vân cười cười. bảy cuồng chiến sĩ... Diệp Cô Thành, Âu Đặc Tư, chín người các ngươi, cùng chín lực thiên sứ đại nhân tranh tài một trận đi, Chín đại cao thủ, chính là những người thủ từng vây công thủy mẫu, được đoạn vân ra lệnh, động thân đứng ra phía trước đoạn vân, chuyện được phát miễn phí tại web, chuyện audio mới.com, chương 310, gian kế diệt sát đoạn vân. Ta thấy ngươi nên phái thêm vài cao thủ xuất chiến đi. Như vậy thì phần thắng lớn hơn, khi thấy đoạn vân phái ra 9 đại cao thủ, thiên sứ gây uy ở lạnh lùng nói, cười cười. Đoạn vân nói, đại nhân đã tự tin về thủ hà của ngài như thế, ta đây cũng không khách khí nữa. 10 thần long, các ngươi cùng 9 đại cao thủ xuất chiến đi, 9 đại cao thủ và 10 đại thần long chung dai cùng nhau tiến ra giữa trận tiền, còn bên thiên sứ đại quân, 5 đại đấu thần sơ giai Tứ đại đấu thần trung giai tràn ngập vẻ miệt thị. Rời khỏi đội ngũ tiến lên phía trước đại quân thiên sứ. Ngươi ở đại nhân. Có một việc ta nghĩ cần phải nói trước một chút. Trước khi đại chiến. Đoạn vân hô lớn với đám thiên sứ đứng cách vài trăm thước. Chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi muốn thủ hạ của ta hạ thủ lưu tình? Ngươi yên tâm. Chúng ta cam đoan sẽ trả lại ngươi những thi thể nguyên vẹn. Ngươi ri ở cười khẩy nói. Xua xua tay. Đoạn vân biểu môi nói, ta muốn nói, đã là chiến đấu thật sự vậy thật khó tránh khỏi tổn thương. Ta hy vọng nếu thủ hạ của ta may mắn đánh trúng những vị thần minh đại nhân, thì xin đại nhân đừng trách cứ. Nếu khi chiến đấu những thủ hạ của đại nhân bị thủ hạ ta gây ra thương tích, đại nhân đừng tức giận mà phá hỏng quy tắc quyết đấu. Ta đây sẽ không thể cam đoan tên tiểu hài từ đó còn trong tay ta hay không? Thậm chí ta cũng không thể cam đoan là hắn còn sống hay không. Khi nói ra những lời này, Đoạn Vân thì thầm thỉnh tội với Nhi tử mình, Nhi tử à. Đừng có trách ba nha. Ba không không có ý nguyền rủa con đâu. Ngươi yên tâm. Đã là quyết đấu vậy phải có quy tắc của quyết đấu. Ta cam đoan với ngươi. Nếu thủ hạ ngươi có thực lực có thể làm tổn thương một hai thủ hạ của ta. Thậm chí toàn bộ diệt sát bọn chúng. À đây cũng không có gì để nói cả khi nói những lời này trong lòng gây U ở thoáng hiện lên chút điểm ở mơ hồ